Cổ tích cử vẫn ôm một tia hy vọng Bởi vì cổng thành mỗi đêm Đều đúng sợ hợi đóng cửa Không ai được phép ra vào Mà hôm qua khi cổ tích cử đưa vấn đề đi về Là dùng thuật thuẫn di Trực tiếp tiến vào trong thành Lúc đó đã là giờ hợi Cổng thành đã đóng lại Nếu để phất y vào thành sau Chắc chắn hắn sẽ không thể đi qua cổng thành mà vào Nói không chừng Hắn sẽ dùng thuật pháp để vào trong Cho nên nàng quyết định Pham là những nơi lớn lớn bé bé Giống như khách điếm trong thành Nàng đều đến tìm một lượt Kết quả là ra về tay không Không hề có một chút tâm hơi của hắn Nàng thực sự không còn cách nào khác Đành phải đến tìm Vân Yên Ly Nhờ giúp đỡ Vân Yên Ly Nhìn trên trán nàng lấm tấm mồ hôi Lại nhìn quần thâm dưới mắt nàng Người không ngủ cả đêm Vẫn luôn đi tìm hắn sao Không Ta có ngủ một lúc Quả thực là ngủ một lúc Nhưng không đến một canh giờ Vân Yên Ly dơ tay ra Bỗng nhiên nắm lấy tay nàng Nàng cho mày theo bản năng muốn giật trở lại Nhưng lại bị Vân Yên Ly nắm chặt cứng Lòng bàn tay nóng hổi Nhưng đầu ngón tay lại lạnh lẽo Sắc mặt Vân Yên Ly hơi lạnh xuống Tích cử Người bị sốt rồi Hả Cô Tích cử cuối cùng cũng thu tay lại Nghe hắn nói như thế, nàng sửng sốt một chút, theo bản năng dơ tay, sơ sơ lên trán mình. Trán nóng rực. Quả thực là bị sốt rồi. Chẳng trách, buổi sáng thức dậy, nàng cảm thấy hơi choáng váng, ngầy ngật. Đầu óc nàng nặng, chân tay cũng rất đau nhức. Nàng còn tưởng là do mình mệt mỏi quá, lại vì nóng lòng muốn tìm người, nên nàng không để ý đến. Giờ khắc này vẫn nên ly nhắc nhở nàng. Cuối cùng, nàng cũng tỉnh táo lại. Xem ra. Trận mưa lớn rồi ướt nàng đêm qua cũng không vô ích. Nàng thực sự đã bị cảm lạnh. Nàng vô thức thò tay vào trong tay áo muốn lấy đan dược ra tự chữa cho mình. Nhưng bàn tay thò vào ống tay áo lại không lấy ra được gì. Đan dược của nàng đều là do đế phất y đưa cho nàng để ở trong túi trữ vật kia. Đêm qua nàng cương quyết chia tay với đế phất y đã ném túi trữ vật đó cho hắn. Bây giờ trên người nàng không có một viên đan dược nào cả. Quên đi Chỉ là cảm lạnh mà thôi, cũng không chết người được. Với thể chất của nàng thì một thời gian nữa sẽ khỏi. Nàng ngẩn đầu lên đang định nói gì đó thì Vân Yên Ly đột nhiên lại nắm lấy cổ tay nàng. Người đi theo ta. Cố tích Tửu nhíu mày. Nàng không thích tiếp xúc da thịt với người khác, theo bản năng tránh đi. Người đang làm gì vậy? Người bị cảm lạnh nặng rồi, cần phải chết trị kịp thời. Lực tay Vân Yên Ly mạnh đến nỗi của tích cửu nhất thời không thoát ra được, trực tiếp bị hắn kéo vào trong phòng. Ngôi nhà này vốn là nơi ở của những người nghèo nhất trong thành, bê bộn và bẩn thỉu. Nhưng Vân Yên Ly nghỉ tạm một đêm ở đây đã thu dọn sạch sẽ. Vân Yên Ly lấy ra một chiếc cầm đôn mời nàng ngồi xuống. Hắn lấy từ trong người ra một chiếc chén sứ xương, rót nước ấm vào rồi lấy hai viên đan dược đưa cho nàng. Đan dược này có thể chữa trị được di chứng cảm lạnh. Nghe ăn đi. Cô tích cử cụp mắt nhìn viên đan dược trong lòng bàn tay, trong lòng khẽ động. Đế Phất Y cũng đã từng cho nàng viên đan dược như thế này, nói rằng nàng đã đích thân luyện chế ra nó khi ở thượng giới. Hai viên đan dược trông giống như được làm từ cùng một khuôn, bất kể là mùi vị, kích thước hay là màu sắc, đều giống y hệt nhau. Nàng ngước mắt lên nhìn Vân Yên Ly. Vân Yên Ly mỉm cười có phải cảm thấy đan dược này quen quen không? Tích Cửu là người đã từng luyện chế ra nó. năm đó khi ngươi ở thượng giới, chúng ta cùng nhau trải qua nguy hiểm, ngươi đã đưa được cho ta, có tác dụng thần kỳ để chữa trị cảm lạnh. của Tích Cửu vốn nhạy cảm với đan dược, nàng cầm viên đan dược đưa lên mũi người, nàng biết đan dược này và đan dược để phát y đưa cho nàng quả thực là một loại, thậm chí còn là được luyện chế ra cùng một mẻ. không ngờ. Mình lại là đại sư luyện đan dược ở thượng giới, lại còn luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Thuật luyện dược của ta cao lắm phải không?" Cố Tích Cửu thuần miệng hỏi. Vân Yên Ly mỉm cười. "Không phải là cao lắm, mà là cực kỳ cao. Thuật luyện dược của ngươi đã đạt tới trình độ cấp 8 rồi, ngay cả Dược Quân cũng phải cam bái hạ phong." Lời nói này cũng giống như lời Đế Phất Y đã từng nói. Đế Phất Y đã từng nói rằng Nàng là thiên tài luyện đan dược, đạt đến cấp 8, ở thượng giới có rất ít người có thể so được với nàng. Đế Phật Y và Vân Yên Ly đương nhiên sẽ không phối hợp với nhau, dùng giọng điệu như vậy lừa gạt nàng. Từ đó có thể thấy rằng, bọn họ đều nói sự thật, và chỉ có sự thật mới đạt được sự thống nhất như vậy. Cố Tích Cửu vốn dĩ không mấy tin tưởng Vân Yên Ly, dù sao nàng cũng mới quen hắn có một ngày. Trong tiềm thức của nàng có một loại cảm giác đề phòng không thể giải thích được đối với hắn. Tuy nhiên, sau nhiều lần kiểm tra liên tiếp, có thể thấy hắn thực sự chưa hề nói dối nàng. Cô tích cửu cười cười. Chỉ là cảm lạnh nhẹ thôi, không cần phải dùng đến đan dược để chữa trị đâu. Chỉ cần ta đổ mồ hôi là sẽ ổn. Thuận tay nhét viên đan dược vào trong túi áo của mình, nói. Đan dược linh nghiệm như vậy vẫn nên đợi tới lúc bệnh thật nặng rơi lại ăn. Vân Điền Lý hơi cụp mắt xuống, mỉm cười. Được. Hắn biết, nàng vẫn không tin hắn và cảnh giác với hắn. Nàng luôn luôn nghi ngờ. Khi còn ở thượng giới, hắn đã kết giao với nàng rất lâu mới có thể trở thành bằng hữu của nàng. Như bây giờ, cũng không có gì kỳ lạ cả. Xem ra, cho dù nàng có mất trí nhớ thì mọi thứ trong xương cốt nàng cũng không dễ gì thay đổi được. Không biết Khi lần đầu tiên nàng gặp để phát y ở tú La giới có phòng bị như vậy hay không? Cố Tích Cửu chỉ cần vận chuyển linh lực trong cơ thể một vòng, liền toát mồ hôi đầy người, các triệu chứng cảm lạnh đã giảm đi rất nhiều. Vân Liên Ly ở bên cạnh cũng không quấy rầy nàng, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Khi nàng thấy mở mắt ra, liền nói: Đi thôi, chúng ta đi tìm người. Âm thầm vận huyền công, một con bướm đỏ rực như máu bay ra từ đầu ngón tay. Cô Tích Cửu thở nhẹ một hơi, biết con bướm của hắn rất linh nghiệm. Ít nhất ngày hôm qua, con bướm này đã phát hiện ra Đế Phất Y trở về thành. Nàng không nhịn được, lại đôi mắt nhìn con bướm này. Mơ hồ cảm thấy, màu sắc của con bướm này hình như sáng hơn con bướm hôm qua rất nhiều. Đế Phất Y biến mất con bướm màu đỏ máu của Vân Yên Ly cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hắn. Theo như Vân Yên Ly nói, con bướm màu đỏ máu của hắn có thể cảm nhận được hơi thở của con người trong phạm vi trăm dặm, chỉ cần người đó ở trong phạm vi trăm dặm, không thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của con bướm màu đỏ máu. Nhưng sau khi Vân Yên Ly thả con bướm màu đỏ máu kia ra, con bướm màu đỏ máu chỉ xoay lòng vòng ở trên đỉnh đầu hai người, một hồi bay ra hình số 8, một hồi bay ra hình chữ chi ngoằn ngoèo. Vân Yên Ly thở dài, Tích Cửu, có lẽ là hắn rời khỏi lạc hoa thành rồi Không cần phải tìm trong thành nữa Cô Tích Cửu rũ mắt xuống Nàng cũng đã tìm kiếm khắp nơi trong thành Quả thực là không tìm thấy hắn Cho dù lời nói của mình gây tổn thương cho hắn Nhưng với tính tình của hắn Nếu quay trở về thành Có lẽ sẽ không vì tránh né nàng Mà hắn chui vào một góc xó xỉnh nào đó nhỉ Cũng không phải là tội phạm chạy trốn Nàng cũng không đuổi giết hắn Lời giải thích duy nhất chính là hắn căn bản không trở về. Vân Yên Ly quả thực là một bằng hữu tốt. Không đợi của Tích Cửu đưa ra yêu cầu, liền đề nghị đến nơi nàng và Đế Phất Y chia tay đêm qua tìm kiếm tiếp. Nói không chừng có thể tìm ra chút dấu vết gì đó của hắn. Mặc dù đêm qua của Tích Cửu đã dầm mưa đi đến đó rồi, nhưng nàng vẫn sợ bỏ lỡ chút dấu vết quan trọng nào đó. Rốt cuộc, đêm qua trời mưa to như vậy. Nàng cho rằng hắn đã tự mình rời đi Cho nên cũng không tìm kiếm kỹ càng cẩn thận Có lẽ Tìm kiếm lại một lần nữa Có thể tìm được chút manh mối nào đó Rừng núi ban ngày yên tĩnh hơn ban đêm rất nhiều Cô Tích Cửu lại quay lại nơi đó Vân Yên Ly thả con bướm màu đỏ máu ra Con bướm màu đỏ máu uyển chuyển bay lượn Bay một vòng xung quanh Rồi vòng trở lại đậu xuống trong tay Vân Yên Ly Cô Tích Cửu đưa mắt nhìn hắn Thế nào? Vân Đình Ly chậm rãi lắc đầu. Huyết điệp không cảm nhận được hơi thở của hắn. Hắn không có ở đây. Tích cửu chúng ta đi nơi khác tìm xem. Trong mắt của Tích cửu lộ ra vẻ thất vọng, nàng nhìn con bướm màu đỏ máu. Tối hôm qua, quả thực là hắn đã ở đây. Huyết điệp của người không thể đi theo khí tức của hắn để tìm sao. Vân Đình Ly lắc đầu. Huyết điệp chỉ có thể cảm ứng được đối tượng có ở đây trong vòng trăm dặm hay không chứ không thể lần theo dấu vết để tìm người được Cô Tích Cửu dừng lại một chút sau đó yên lặng đi kiểm tra dấu vết gần đó Trận mưa lớn đêm qua đã xóa sạch mọi dấu vết không còn một chút Nơi này lại là nơi hung thú thường xuyên xuất hiện Muốn tìm ra dấu vết của một người không phải là điều dễ dàng gì vân Ninh Ly đứng đó nhìn cô Tích Cửu bận bận rộn rộn Nàng tìm kiếm với sự cẩn thận khác thường Một gốc cây, một ngọn cỏ, một tảng đá đều không bỏ qua. Ánh mắt Vanilli khẽ chuyển động. Phát hiện quần áo nàng mặc trên người vẫn là bộ ngày hôm qua. Góc váy có vết máu, trên đống tay áo cũng có một vết rách. Dù sao Vanilli ở thượng giới quen biết nàng đã nhiều năm. Cùng nhau đi thăm bằng hữu, cùng nhau đánh quái vật. Cho nên hắn hiểu rất rõ tính tình của nàng. Tuy không có tính sạch sẽ, nhưng nàng cũng là một người rất thích sạch sẽ. Bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ mặc một bộ quần áo qua đêm và ngày hôm sau lại mặc tiếp. Huống hồ, bộ quần áo này lại còn quá bẩn như thế. Có vẻ như bề ngoài tuy nàng đối xử tàn nhẫn với đế phất y nhưng nàng vẫn dành tình cảm cho hắn và tình cảm còn sâu sắc không như bình thường. Không phải nàng vẫn luôn cố chấp với người trong lòng mình sao? Nhớ năm xưa, hắn ở bên cạnh nàng Làm bằng hữu của nàng hơn 100 năm Cũng không thể lay chuyển được nàng Khiến nàng có một chút tình cảm với hắn Nàng chỉ coi hắn như một bằng hữu bình thường Hắn còn tưởng rằng Nàng đã mất cảm xúc từ lâu Tuyệt đối không hề động tâm với bất cứ một nam nhân nào Nhưng không ngờ rằng Ở tu la giới này không bao lâu Đã chung đụng thân thiết với đế phật y rồi Hơn nữa Càng không ngờ là đế phật y lại vô liêm sỉ như thế Dùng thủ đoạn Giả làm vị hôn phu của nàng Để lừa gạt lấy lòng tin của nàng trước, thậm chí còn khiến nàng trao thân. Quả thật là... Vượt ngoài dự kiến của hắn. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc cơ hội tốt như vậy, lại bị đế phất y cướp mất. Nếu như Vân Yên Ly hắn tìm được nàng trước, dùng thủ đoạn tương tự như đế phất y, có lẽ cũng có thể chiếm được nàng rồi. Ông trời thật là bất công. Nàng rơi vào lãnh địa của hắn, thế mà hắn lại không phát hiện ra trước một chút gì. Bằng không đâu đến lượt để phát y có phần chứ. Vân Điền Ly âm thầm, siết chặt nắm tay, hối hận. Ánh mắt hắn lại rơi vào trên người cố tích cửu. Tuy bây giờ nàng không còn trí nhớ, công phu cũng đã tụt dốc hết bảy tám phần, nhưng tính tình của nàng vẫn không thay đổi nhiều, vẫn quyến rũ mê người đến mức khiến hắn không thể rời mắt. Tình không biết đến từ đâu mà ngày càng yêu sâu sắc. Hắn cũng không biết mình bắt đầu thích nàng từ khi nào. Có lẽ quen biết không lâu thì đã thích nàng rồi chăng? Chẳng qua khi đó dù là địa vị hay công phu của nàng thì cũng đều rất cao. Ai cũng không mua chuộc được. Chỉ đi theo con đường của mình làm theo ý mình. Ở trước mặt nàng hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Hơn nữa biết rõ trong lòng nàng đã có người khác. Cho nên, liền đe nén tình cảm này xuống sâu trong đáy lòng. Vốn dĩ, hắn muốn lặng lẽ làm bằng hữu bên cạnh nàng, để dòng thời gian như nước chảy mài rũ mối quan hệ tình cảm giữa hắn và nàng. Để nàng có thể từ từ khám phá lòng tốt của hắn, rồi nàng sẽ buông bỏ người trong lòng mình, ở bên hắn, gắn bó với hắn và trở thành thê tử của hắn. Trước kia, hắn vẫn chắc chắn như vậy. Hắn là hoàng tử thượng giới, thân phận đủ khả năng xứng đôi với nàng. Hắn lại biết được một số bí mật mà tiên gia bình thường không thể biết được. Hắn biết rằng, một khi Thánh Tôn ở hạ giới không phi thăng thành công, sau khi hồn phi phách tán, tuyệt đối sẽ không đầu thai trọng sinh được nữa. Cho nên, hắn vẫn luôn chờ đợi ngày này. Nhưng không ngờ một ngày kia, vân gia của hắn lại bị tiêu diệt. Hắn từ một vị hoàng tử, Xuân Phong, Đắc Ý, được vạn tiên kính trọng, lại có một ngày rơi vào nghèo túng, tuyệt vọng. Và trở thành chuột chạy qua đường Bề ngoài Hắn có vẻ hiền lành, lịch thiệp Và không tranh giành hơn thua với thiên hạ Nhưng thực chất Lại là một người kiêu ngạo Tự mãn và có nhiều tham vọng Trước khi vân gia sụp đổ Hắn đã bí mật nuôi dưỡng thế lực của mình Để tranh giành vị trí thái tử Chẳng qua Hắn còn chưa kịp hành động Thì thượng giới đã thay đổi hoàn toàn Mấy năm nay Hắn nằm gai nếm mật gơm ngựa sẵn sàng Tính toán kế hoạch Âm thầm phát triển lực lượng của mình Bằng nhiều cách khác nhau Chỉ mong một ngày nào đó Lại xoay người đứng lên một lần nữa Lại đứng trên đỉnh cao Khôi phục Giang Sơn Vân Gia Trở thành tiên đế Tất nhiên hắn chưa bao giờ từ bỏ cổ tích cửu Mong muốn có được nàng Và ý tưởng biến nàng trở thành thiên hậu tương lai của hắn Cũng chưa bao giờ thay đổi Chẳng qua chưa đến thời cơ Hắn không muốn để nàng nhận ra tâm ý của mình Kẻo cho ngay cả làm bằng hữu Hắn cũng không còn nữa Hắn cho rằng Trong lòng nàng có người khác cũng tốt Sẽ không bị người khác theo đuổi Trước khi hắn công thành, danh toại. Hắn cho rằng Mình vẫn còn đủ thời gian để chinh phục được nàng Nhưng không ngờ Bị tiểu hỗn đản Thần niệm mạch này cắt ngang rồi Hắn không bao giờ nghĩ tới Đường đường là nhi tử của thần ma Lại dùng thủ đoạn hèn hạ Đề tiện như vậy để cướp người khiến hắn trở tay không kịp. Quả thực là đổi mới tam quan của hắn luôn. Hóa ra, thần tiên cũng có thể làm như vậy đó. Hắn đã âm thầm chờ đợi nữ tử này mấy trăm năm. Sao có thể chấp tay nhường cho người ta như vậy được chứ? Ở thượng giới, có thể hắn không phải là đối thủ của đế phật y. Dù sao nhân thủ đằng sau đế phật y cũng không tệ, lại có nhiều cao thủ tuyệt đỉnh bảo vệ như vậy. Nhưng tại tu la giới này, Lại là địa bàn của vân y lý hắn Ở đây hắn có thuộc hạ Khắp thế giới Công phu của hắn lại cao cho từng có Đã ở cấp bậc thượng tiên Công phu của hắn có thể không được xem là đặc biệt xuất sắc Ở thượng giới Nhưng ở tu la giới này Lại gần như là bất khả chiến bại Đương nhiên Theo trận pháp tăng cường Linh lực của hắn sẽ càng ngày càng cao Tin rằng không bao lâu nữa Hắn có thể đột phá giới hạn thượng tiên Đạt tới cấp độ thượng thần Đến lúc đó, hắn sẽ phản công thượng giới, sẽ lấy lại những gì từng thuộc về mình, báo thù rửa hận cho dòng tộc vân gia. Vanilli cũng di chuyển xung quanh tìm kiếm manh mối. Đế Phất Y đã mất tích, hắn cũng rất khó hiểu. Lúc đó Đế Phất Y bị thương, Vanilli có thể nhìn ra được, nhưng hắn không nhìn ra được đối phương bị thương nặng đến mức nào, cũng không biết công phu của đối phương cao bao nhiêu. Cho nên nhất thời hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vốn dĩ, hắn muốn kiểm tra xem. Nhưng kết quả lại bị cố tích cử quay trở lại cắt ngang. Rồi sau đó, đế phất y liền biến mất. Hắn phái rất nhiều thuộc hạ đi tìm, nhưng vẫn không tìm được nửa góc áo của đối phương. Chẳng lẽ, đế phất y đau khổ nên đã rời khỏi tu la giới rồi? Không thể nào. Đế phất y đó không giống như một người dễ dàng buông tay bỏ cuộc như vậy. Chẳng lẽ... Hắn đã sớm nhận ra nguy hiểm tiềm tàng Biết mình không phải là đối thủ của Văn Yên Ly hắn Nên đã chạy trốn trước rồi Nhưng có thể trốn đi đâu chứ Sao có thể trốn thoát Đến một chút dấu vết Người ta cũng không tìm ra được Trong đầu Văn Yên Ly Cũng có rất nhiều suy nghĩ Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Cố tích cửu đang ngồi xổm trên mặt đất Cẩn thận cầm khúc cây gầy gầy một chỗ Hắn bước tới và nói Tích cửu Có phát hiện gì không Cô Tích Cửu khẽ mím môi, lại dùng khúc cây cạy ra, cuối cùng moi ra một mảnh xương nhỏ màu đen. Trong lòng Vân Yên Ly khẽ nảy lên, nhìn mảnh xương kia một lúc không để ý, nói. Chỗ này hung thú thường xuyên đánh nhau, cho nên lưu lại một ít xương cốt hung thú cũng là chuyện bình thường mà. Đây là xương người, không phải xương thú. Cô Tích Cửu dùng một chiếc lá cây cầm mảnh xương nhỏ đó lên quan sát một hồi, mới đưa ra kết luận. Người này mới chết cách đây không lâu. Nếu như ta nhìn không sai, là chết vào đêm hôm qua. Vân Ninh Ly sững người. Sức quan sát này quá mạnh mẽ. Hắn biết nàng là y sư, y thuật cao minh và cực kỳ am hiểu cấu tạo cơ thể con người. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu nàng ở thượng giới tính toán điều này dựa trên một bảnh xương nhỏ. Nhưng chẳng phải nàng đã mất trí nhớ sao? Làm sao... Người nhìn đâu ra thế? vanelli rất khó hiểu. Bản năng. Cô tích cửu trả lời hai chữ. vanelli im lặng. Được rồi. Có một số kỹ năng đã được khắc vào xương và không thể mất đi. Chẳng hạn như khả năng quan sát nhạy bén của nàng. Cô tích cửu không chỉ tìm thấy một mảnh xương nhỏ ngay chỗ đó mà còn tìm thấy một mảnh vải. Mảnh vải có màu đen giống như là bị tước ra từ một cái áo choàng nào đó sau khi nhìn nó một lúc, nàng nhét mảnh vải vào chiếc túi gấm trong ống tay áo. Vanilly nói: Tích Cửu, ngươi không cho rằng phất y công tử đã chết rồi phải không? Ta nhớ ngày hôm qua hắn mặc áo choàng màu xanh ra trời. đây không phải là hắn. Cố Tích Cửu ngắt lời Vanilly. người này chết ở đây vào giờ hợi, nhìn dấu vết thì giống như bị loại độc nào đó biến đổi. khoảng thời gian này trùng hợp với thời điểm. Nàng và Đế Phất Y chia tay Nàng muốn quay về Và kiểm tra lai lịch của người này một chút Để lần theo manh mối Khi điều tra vụ án Cô Tích Cửu không thích giải thích cho người khác Cho nên sau khi nàng cất mảnh vải đi Cũng không giải thích nhiều Nàng đã đào nơi này xuống ba thức đất Trong phạm vi vài dặm Khi thật sự không tìm thấy gì nữa Lúc này nàng mới rời đi cùng Vân Yên Ly Sau khi hai người rời đi không lâu Từ trên một cây đại thụ phía xa, một vị thiếu niên mặc áo choàng màu xanh nhạt xuất hiện. Một khuôn mặt trẻ con, hai lúm đồng tiền nhỏ. Nhìn qua thật khiến người ta yêu thích. Đó chính là Điệp Nhi, thuộc hạ của nam tử mặc áo choàng màu đen thần bí đêm qua. Hắn thực ra là nữ tử, nhưng đam mê nam trang, cũng thích dùng thân phận nam tử hành tẩu thiên hạ Nàng ta hướng về phía của Tích Cử và Văn Yên Ly rời đi. Cành cây cầm trong tay bị nghiền nát thành từng mảnh. Chủ thượng đối xử với cố tích cửu này tốt một cách khác thường. Thậm chí còn giấu đi phần lớn sức mạnh của mình khi ở trước mặt nàng. Chỉ vì lấy thân phận bình đẳng để ở bên cạnh nàng sao? Hay là còn có mưu đồ khác? Nàng ta đang miên man suy nghĩ. Truyền âm phù bên hông bỗng nhiên sáng lên. Nàng ta tiếp khởi. Bên trong truyền ra một thanh âm. Công chúa Chúng ta đã lục soát trong phạm vi 500 dặm vẫn không tìm được người đó. Tiếp tục tìm. Vâng, công chủ. Nhưng nếu chúng ta tìm kiếm về hướng bắc hơn 1000 dặm, đó chính là Tu La Ma giới. Nếu người đó trốn vào địa giới đó. Vậy thì không cần truy đuổi nữa. Tu La Ma giới căn bản không cho phép người ngoài tiến vào. Còn có minh hỏa trên mặt đất, người ngoài tiến vào chỉ có bị đốt thành than. Đúng vậy ạ. Thực ra, Tu La Giới rất lớn, có diện tích bằng cả Trung Quốc. Trong đó có sông hồ, sa mạc, đầm lầy, núi đồi không thiếu cái gì. Theo người trong cuộc, toàn bộ Tu La Giới từng có dân số hơn 100 triệu người. Con người, yêu quái, ma quỷ và giá thú cùng chung sống. Mặc dù ở đây vật chất nghèo nàn nhưng vẫn có thể sống yên bình mỗi ngày và cũng có rất nhiều thành trấn. Sau đó, 100 năm trước, một biến cố lớn đã khiến dân số ở đây giảm đi 9 phần 10 Chỉ còn sống sót không đến 10 triệu người Phân bố ở 9 thành thị duy nhất còn sót lại của Tu La Giới Dân số trung bình của mỗi thành đều gần như nhau khoảng 1 triệu người Mặc dù dân số không quá lớn, nhưng việc tìm được một người trong số 1 triệu người này Chắc chắn giống như tìm kim ở Thái Bình Dương Tích Cửu, ta nghi ngờ Phật Y công tử đã trở về thượng giới rồi. Khi Vân Điên Ly nói những lời này, hắn và cô Tích Cửu đang ở trong Toái diệp thành. Đã hơn một năm, kể từ khi Đế Phật Y biến mất. Một năm này, cô Tích Cửu đã đi đến 9 thành thị của đại lục này, dấu chân nàng gần như bao phủ cả Tu La Giới. Nếu Đế Phật Y còn ở lại Tu La Giới này, bởi vì liên quan đến cơn mưa máu, Hắn nhất định sẽ vào thành Với tinh khí của hắn Không ở nơi sạch sẽ là không được Cho nên mỗi khi cô tích cử vào thành thị nào Nàng đều sẽ kiểm tra tất cả Các khách điếm trong thành Mà nàng thấy sang trọng Mỗi một căn phòng dành cho khách Nàng đều nhìn qua Nhưng không hề có Ngoại trừ căn phòng khách điếm Nơi hắn từng ở trong lạc hoa thành đó Nàng không tìm thấy bóng dáng hắn Ở bất cứ đâu cả Và cũng không một ai biết tin tức về hắn. Người này đã biến mất hoàn toàn. Như thể chưa từng xuất hiện tại Tô Lân Giới này. Đế Phất Y Từ nay về sau, người đi dương quan đạo của người, ta đi cầu độc mộc của ta. Ta không muốn nhìn thấy người nữa. Đây là lời nàng đã từng nói với hắn, nên hắn thực sự đã biến mất hoàn toàn và không bao giờ để nàng nhìn thấy hắn. Toái Diệp Thành này là thành thị cuối cùng Cổ tích cửu tìm kiếm. Thành thị tấp nập người qua lại, nhưng không có ai là hắn cả. Trên thực tế, một năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thành chủ là Khoa Thành, Diệp Linh, đại khái là có liên quan giữa việc bị đan dược của Cổ tích cửu khống chế với việc được giao viên linh thạch phẩm cấp 1 đã thực sự đối xử tử tế với tộc nhân của nàng. Sắp xếp công việc tốt, bố trí một ngôi nhà tốt, cũng có thức ăn ngon để ăn. Hơn 100 thành viên trong tộc cuối cùng cũng có thể an cư lạc nghiệp ở Lạc Hoa Thành. Cô Tích Cửu không còn phải lo lắng nữa. Một năm nay chạy khắp nơi tìm kiếm. Nửa năm trước, nàng quay về Lạc Hoa Thành một chuyến, nghe được tin tức nói rằng Phụ nhân của thành chủ Lạc Hoa Thành Diệp Linh đã qua đời vì bệnh tật. Bởi vì Vân Phu Nhân là phụ tá đắc lực của thành chủ, nàng ta chính là người đứng đằng sau bản lĩnh siêu cường trong truyền thuyết của Diệp Linh. Bởi vì sợ gây hoang mang cho bá tánh, Diệp Linh che giấu tin tức về cái chết của phu nhân mình. Cho đến khi phu nhân chết được 5 tháng, tin tức này mới được tiết lộ ra. Bởi vì trong 5 tháng này, bá tánh trong Lạc Hoa Thành sống trong Thái Bình, cũng không có gì thay đổi so với trước, cho nên bá tánh cũng không còn lo lắng nữa. Cái chết của Vân Phu Nhân giống như một làn sóng nhỏ tan đi mà không tạo ra gợn sóng lớn nào. Cô Tích Cửu cũng không để tâm đến. Rốt cuộc vị Vân Phu Nhân này vẫn luôn ru rú trong nhà. Nàng cũng không quen biết gì đối phương. Dựa trên tin tức này, có thể suy đoán rằng thời gian Vân Phu Nhân chết là sau khi Đế Phất Y mất tích nửa tháng. Đương nhiên, một năm này nàng cũng săn bắt được không ít linh thạch. Có linh thạch tầm bổ, linh lực của nàng nhanh chóng khôi phục. Hiện tại đã đạt đến tu vi linh lực cấp 8. Tại tu la giới này, người thường không thể so được với nàng. Nàng đã có thể dễ dàng giết chết một con hung thú mang linh thạch phẩm cấp 2. Hơn nữa, thuật thuấn di của nàng lại càng xuất quỷ nhập thần. Không ai có thể làm khó được nàng. Hầu hết thời gian vân Ninh Ly đều ở bên cạnh nàng, cùng nàng tìm kiếm người kia. Đương nhiên, Thỉnh thoảng hắn cũng có việc riêng, vội vàng giải quyết xong hắn lại đi tìm nàng, đồng hành cùng nàng tìm kiếm. Thời gian cứ thế trôi qua, trôi qua trong tìm kiếm này. Mỗi lần đến một thành thị nào đó, cổ tích cửu đều ôm hy vọng. Nhưng rất nhanh, hy vọng này lại biến thành thất vọng. Sau khi tìm được khách điếm trong thành thị cuối cùng này, cả hai bước ra. Lúc đó trời đã gần trưa nên hai người tìm một tửu lầu. Ngồi xuống ăn cơm Tiền tệ lưu thông hiện tại trong Tula Giới Không phải là vàng hay bạc Mà là dùng linh thạch đổi lấy ngân phiếu trong thành Linh thạch của tích cửu săn được Cũng đủ dùng Tự nhiên cũng đổi được không ít ngân phiếu Bất kể đi đến đâu Nàng cũng có thể ăn uống thoải mái Toái diệp thành này Nằm gần sa mạc đen Và sa mạc đen là lãnh thổ Của Tula Ma Giới Trong lúc hành tẩu cổ tích cửu biết được Tula ma giới này là ma tộc có nguồn gốc từ Tula giới. Ma tộc hùng mạnh, thường xuyên ức hiếp, coi thường nhân tộc, đã từng chiếm giữ 2 phần 3 lãnh thổ của Tula giới. Sau đó, trong Tula giới xuất hiện một vị tiên gia thần bí. Vị tiên gia này dẫn dắt nhân tộc chiến đấu với ma tộc suốt 10 năm. Rốt cuộc, ma tộc thất bại, đã rút lui, và rút lui về Tula ma giới trong sa mạc đen. Cuối cùng, Nhân tộc cũng có thể phồn vinh, hưng thịnh, bởi vì nhân tộc và ma tộc thường xuyên tranh giành lãnh thổ mà đánh nhau, cho nên nhân tộc cũng rất nhiều tu sĩ. Ban đầu, mỗi nhân tộc đều có pháp môn tu luyện riêng, nhưng do chiến tranh, hầu hết các tu sĩ của nhân tộc đều tu luyện công phu của vị tiên gia bí ẩn đó, đặc biệt là pháp môn tu luyện linh lực, cơ bản đều đến từ vị tiên gia thần bí đó. Vị tiên gia này rất bí ẩn và không bao giờ lộ mặt trước mặt người khác. Khi xuất hiện, đều mặc một chiếc áo choàng bầu đen và che mặt bằng một chiếc mặt nạ quỷ. Vì vậy, chưa có ai nhìn thấy gương mặt thật của vị tiên gia này. Mọi người chỉ gọi hắn là Tu La Tiên Chủ và coi hắn là vị thần bảo hộ của Tu La Giới. Nhân tộc đã sống trong hòa bình hơn 20 năm. Rồi sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Chỉ sau một đêm, linh khí ở Tu La Giới biến mất. Những con hung thú hoành hành và mưa máu, cứ 10 ngày lại rút xuống một lần khiến cho nhân tộc trong tu la giới gần như bị tiêu diệt hoàn toàn May mắn thay vào thời điểm quan trọng vị tu la tiên chủ đã im lặng hơn 20 năm lại xuất hiện bàn phước cho 9 tòa thành lớn bằng tiên lực tối cao của mình thu hút các tu sĩ nhân tộc còn sống sót rồi từ trong các tu sĩ nhân tộc tìm ra 9 người có mệnh cách đặc biệt làm thành chủ Người ta nói rằng những tu sĩ có mệnh cách đặc biệt này có thể củng cố kết giới phía trên thành thị. Một khi không còn bọn họ, thành thị sẽ trực tiếp bị phá hủy bởi bừa máu. Mọi người đều cho rằng trận thiên tai tột đỉnh này là do ma tộc gây ra. Tuy nhiên, những năm gần đây ma tộc cũng không tận dụng cơ hội để tấn công 9 thành thị lớn này, mà thay vào đó lại trở nên sống ẩn giật, nhưng cũng không khiến cho nhân tộc giảm bớt sự phòng bị đối với bọn họ. Mà ngược lại càng trở nên mạnh mẽ hơn Bởi vì nhân tộc cảm thấy như ma tộc đang giấu giếm đại chiều sau lưng Một số tu sĩ muốn chủ động tấn công ma tộc Nên đã phái cao thủ đi do thám Tô la Ma Giới Kết quả là tất cả những người được phái đi Đều có đến mà không có về Về sau, có cao thủ đã tìm cách chạy thoát khỏi đó Mọi người mới biết được rằng Nơi đó hoàn toàn không phải là nơi dành cho con người ở Khắp nơi đều có minh hỏa, chỉ cần dính phải một chút là có thể thiêu rụi con người thành trò bụi. Mà người ma tộc ở trong đó vẫn bình chân như vậy, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Từ đó tới nay, không có ai dám nghĩ tới chuyện tiêu diệt ma tộc nữa. Hai tộc, nước sông không phạm nước giếng và chung sống hòa bình với nhau. Về phần tại sao nhiều năm như vậy, ma tộc lại không nhân cơ hội phản công giết nhân tộc. Dân gian có rất nhiều ý kiến. Giả thuyết đáng tiên cậy nhất là Nhiều năm qua Trong nội bộ ma tộc tranh chấp gay gắt Không có thời gian rảnh quan tâm đến thế giới bên ngoài Tích cử Người nói xem tại sao ma tộc không thừa dịp phản công Trong nhã gian Vân Ninh Ly thuận miệng hỏi cố Tích cử cố Tích cử nhàn nhạt nói Ta chưa từng đi đến la Ma Giới Cho nên không có ý kiến Vân Ninh Ly mếm môi Được rồi Cuộc trò chuyện không thể tiếp tục nổi nữa. Trong suốt một năm hắn ở bên nàng, tuy công phu của nàng chưa hồi phục, nhưng tính cách của nàng càng ngày càng giống lúc ở thượng giới, không quan tâm đến bất cứ điều gì, không thích nói chuyện và luôn lạnh lùng thờ ơ với mọi người. Hắn nhìn nàng, nàng đang nhấm nháp rượu trong chén của mình. Một năm qua, làn da của nàng đã trở lại trạng thái ban đầu, làn da mỏng manh như sứ ngọc bích không còn là màu lúa mì nữa. lông mi của nàng dày, dài và cong. Khi hạ xuống trông giống như một cánh bướm, để lại một cái bóng mờ mờ trên mắt và mặt. Nàng vẫn vô cùng xinh đẹp như xưa. Dung mạo của nàng như vậy, cho dù đi đến đâu cũng thu hút người nhìn. Cho nên hiện tại, khi nàng ra ngoài, thường xuyên mang mặt nạ trên mặt. Chỉ có lúc ăn cơm, uống trà thì mới lấy xuống. Nói cách khác, dung mạo của nàng cũng chính là thứ mà hắn may mắn Được nhìn thấy thường xuyên Đương nhiên Dung mạo của Vân Điên Ly cũng cực kỳ tuấn tú Mỗi khi để khuôn mặt thật đi ra ngoài Cũng thường xuyên thu hút sự chú ý của các nữ tử Thậm chí có người còn ném hoa Ném trái cây và người hắn trên đường Vì vậy Khi hành tàu bên ngoài Vân Điên Ly cũng thường xuyên mang mặt nạ Chiếc mặt nạ hắn chọn giống với mặt nạ của cổ tích Cửu, Nhìn giống như mặt nạ tình nhân hơn Nhưng hắn cũng chỉ có chút phúc lợi này mà thôi Tuy hắn thường xuyên ở bên cạnh nàng, nhưng chưa bao giờ lọt vào lòng nàng. Nàng chỉ coi hắn như một bằng hữu. Dường như nàng cũng có bản năng bài xích nam nhân và không đến gần bất cứ một nam tử nào. Dạo này nàng cũng kết bằng hữu với một số người. Nữ tử thì còn khá hơn, nàng vẫn có thể nói chuyện với đối phương vài câu. Nhưng nam tử thì nàng không hề để ý đến. Dù che đi khuôn mặt, nhưng dáng người của nàng vẫn rất mảnh khảnh, yểu điệu. Nàng lại có bản lĩnh, cho nên thường thu hút một số ong bướm vây quanh nàng. Khiến nàng cảm thấy phiền phức không chịu được. Thời gian trôi qua, nàng dứt khoát không mặc quần áo nữ tử nữa. Thường xuyên mặc áo choàng nam nhân thùng thình to rộng, che ngược lại. Cứ như vậy, thật sự yên tĩnh hơn rất nhiều. Tích cử. Sau này ngươi có dự định gì không? Đây đã là thành thị cuối cùng. Nếu cô Tích Cửu tiếp tục tìm kiếm, đại khái, Là chỉ còn tìm ở Tu La Ma Giới mà thôi. Nhưng Tu La Ma Giới căn bản không thích hợp để nàng đến. Có thể nói là không thích hợp với bất kỳ tu sĩ nào tới đó. Cô tích cử xoay chén rượu trong tay một lát, lắc đầu. Ta còn chưa có dự định. Có lẽ sẽ quay về Lạc Hoa Thành một chuyến. Vạn nhất hắn quay lại khách điếm ở Lạc Hoa Thành kia thì sao? Rốt cuộc, chăn ga gối đệm của hắn vẫn còn nguyên ở đó. Không có ai động tới Trong một năm này Cứ hai ba tháng nàng lại quay về lạc hoa thành một chuyến Thứ nhất là thăm tộc nhân Thứ hai là đến khách điếm xe một chút Và ngủ một giấc Ở phòng bên cạnh Khi có quá nhiều thất vọng Con người cũng trở nên tê liệt Vì thế khả năng chống lại Đã kích của nàng hiện giờ Đã trở nên rất mạnh mẽ Người đó đã biến mất hoàn toàn Hắn thật sự trở về thượng giới sao Vẫn đang ẩn náu trốn tránh Hay là đã bị sát hại rồi Nếu quay về thượng giới Vậy thì hắn cắt đứt tình cảm Cũng rất dứt khoát và gọn gàng Nếu trốn tránh Thì hắn đang trốn tránh điều gì Tránh nàng sao Nàng cũng không phải là hồng thủy Mãnh thú Cũng không giống tính cách của hắn Bị sát hại Không có khả năng Giác quan thứ 6 của nàng cho biết Hắn vẫn còn sống Mà giác quan thứ sáu của nàng luôn rất chính xác. Vì vậy, khả năng quay trở lại thượng giới là lớn nhất. Thực ra, cổ tích cửu cũng muốn đi thượng giới nhìn xem một chút, nhưng nàng không tìm được biện pháp, hoặc nói là nàng không tìm thấy đường đi lên thượng giới. Đương nhiên, nàng cũng đã hỏi ý kiến của Văn Yên Ly, nhưng Văn Yên Ly lại nói với nàng, nếu muốn lên thượng giới, chỉ có thể đi theo con đường phi thăng. Một khi tu luyện linh lực đạt tới cấp 10, vượt qua kiếp nạn mới có thể phi thăng được. Tạm thời hiện tại hắn vẫn chưa tìm ra phương pháp nào khác. Phương pháp này tương đối khó khăn. Cố Tích Cửu cảm thấy nhất thời khó có thể đạt được, cho nên tạm thời từ bỏ. Tuy nhiên, nàng cũng cảm thấy khó hiểu. Nàng và Vân Ninh Ly đều đến từ thượng giới. Cách duy nhất để quay lại thượng giới là phi thăng. Nếu đế phất y quay trở về, chẳng phải hắn cũng phi thăng trở về sao? Mặc dù linh lực của đế phất y đã bị tiêu hao rất nhiều khi đến thế giới này, nhưng hắn đã hồi phục rất nhanh. Khi nàng lần đầu gặp hắn, linh lực của hắn nhiều nhất là cấp 6. Nhưng sau khi hắn hấp thụ một viên linh thạch thượng phẩm, linh lực của hắn đã tăng vọt lên cấp 9. Nếu hắn muốn đạt đến cấp 10, hẳn là không khó phải không? Không giống như nàng, một năm này hấp thu không ít linh thạch, nhưng linh lực lại tăng lên rất chậm, khiến nàng không nói nên lời. Nhớ hồi còn ở thượng giới, linh lực của nàng là cao nhất trong ba người. Không nghĩ tới sau khi bị đánh xuống tùa là giới này, linh lực của nàng lại thành dưới đáy. Thật đúng là chuyện khiến người ta không nói nên lời. Chẳng lẽ là ông trời thấy nàng ở thượng giới quá gường đại cho nên mới đưa nàng đến một nơi như thế này để trải nghiệm sự bất lực của một tay mơ mới vào nghề. Ngón tay nàng gõ nhẹ trên bàn và bị phân tâm trong giây lát. Tết cử, nếu tìm được Phật Y Công Tử, ngươi sẽ làm gì? Vân Điên Ly chọn một chủ đề có thể khiến nàng cảm thấy tương đối hứng thú. Cô tích cử hoàn hồn, giơ tay nhấp một ngụm rượu. "Không làm gì cả, chỉ cần chắc chắn hắn bình an là được." Ánh mắt Vân Điên Ly hơi lóe lên, như cười như không. "Ngươi có chấp niệm nặng với hắn như thế, ta còn tưởng rằng sau khi ngươi tìm được hắn sẽ gả cho hắn đấy." "Ngươi nghĩ nhiều rồi." Cô Tích Cửu chỉ nói bốn chữ, chặn đứng chủ đề này lại. Nàng chỉ muốn chắc chắn rằng hắn thực sự an toàn là được. Còn chuyện khác thì cứ để cho thời gian thôi. Nàng tạm thời chưa nghĩ tới chuyện đó. Nàng xoay xoay chiếc vòng tay trên cổ tay. Chiếc vòng tay này màu đen không hề dễ thấy. Thực ra nàng cũng thắc mắc tại sao mình lại thích chiếc vòng tay này như vậy. Nhưng chiếc vòng tay vẫn luôn ở bên nàng. Đó là thứ đầu tiên nàng nhìn thấy khi tỉnh dậy ở thế giới này. Nàng nhớ rõ khi nàng mới nhìn thấy nó. Nó còn cố gắng lóe lên nhấp nháy. Nhưng sau đó nó chuyển sang màu đen như mực hoàn toàn. Trong tiềm thức của nàng, chiếc vòng tay này dường như còn có những công dụng rất mạnh mẽ khác. Nhưng lúc này nàng không thể nhớ ra. Tầm mắt vẫn yên ly cũng rơi vào trên chiếc vòng tay xấu xí của nàng. Ánh mắt có chút u ám, cười nói. Tích cửu, chiếc vòng tay này đã cũ quá rồi. Mấy ngày trước ta ở băng nhụy thành, nhìn thấy một chiếc vòng tay, khá thích hợp với ngươi. Ta liền mua nó về và tặng cho ngươi đây. Lòng bàn tay khẽ lật, một chiếc vòng tay oánh nhuận, sáng bóng xuất hiện. Chiếc vòng tay này trong suốt như nước, có màu tím rất hiếm thấy, giống như một vũng nước màu tím trong lòng bàn tay hắn, cực kỳ đẹp mắt, kích cỡ vừa vặn để cô Tích cửu đeo. Tích cửu. Chiếc vòng tay này cũng có công dụng. Nó có tác dụng hộ linh, có thể làm chậm lại quá trình tiêu hao linh lực trong cơ thể ngươi. Cô Tích Cửu cảm động trong lòng. Phải biết rằng, giữa trời đất tu la giới này không có linh khí, tu luyện chỉ có thể dựa vào hấp thu linh thạch. Nhưng ngược lại, thế giới này cũng sẽ hấp thu linh khí từ trong cơ thể con người. Cho dù không sử dụng linh lực để chiến đấu, mỗi ngày vẫn sẽ bị tiêu hao rất nhiều. Vì vậy, Các tu sĩ ở đây cứ 10 ngày Lại phải hấp thu một viên linh thạch Phẩm cấp 3 để bổ sung Thật ra hiện tại của tích cửu Không thiếu linh thạch Nhưng có thể tiêu hao ít cũng tốt Theo lý mà nói cho dù thế nào nàng cũng nên nhận lấy Nhưng nàng lại từ chối Đa tạ Nhưng ta không thích những thứ như đồ trang sức này Người nên đưa cho người khác đi Ánh mắt Vân Điên Ly buồn bã Nàng vẫn không chịu nhận đồ của hắn Một năm qua Hắn đã cố gắng đưa cho nàng rất nhiều thứ, nhưng đều bị từ chối trực tiếp. Rõ ràng, nàng không muốn nợ hắn thêm ân huệ nào nữa. Nếu không phải là hắn có thuật dùng huyết điệp tìm người, chỉ e căn bản nàng sẽ không để hắn đi theo bên người. Mặc dù vậy, nàng vì không muốn nợ ân tình của người khác, nhiệm vụ săn bắt linh thạch nàng cũng đảm nhận. Mỗi lần hắn sử dụng huyết điệp giúp nàng, nàng sẽ đưa cho hắn một viên linh thạch phẩm cấp 2. Nếu hắn không nhận, nàng sẽ không chịu để hắn đi theo nàng nữa. Tích cử, ta là bằng hữu của ngươi. Đây là cách ngươi đối xử với bằng hữu sao? Vân Yên Ly thực sự muốn hỏi nàng như vậy. Nhưng hắn không dám. Sợ sau khi hỏi xong, thì ngay cả mối quan hệ hiện tại cũng sẽ tàn vỡ. Ở thượng giới, hắn yêu bằng sự nhẫn nại. Nhưng ở tu la giới này, hắn yêu bằng sự thận trọng. Hắn cất trước vòng tay, khóe môi nhẹ nhàng nhách lên, không biết là đang diễu cợt hay là đang cười. Căn phòng bọn họ đang ngồi là nhã gian trên lầu 2 của tửu lầu. Tràng nhã và yên tĩnh là một vị trí khiến người ta yêu thích. Tửu lầu này vốn đã đầy khách, nhưng sau khi bọn họ đến nơi, mấy người đã đặt nhã gian này đột nhiên rời đi vì có việc gấp. Điều này khiến cho hai người của tích cử được lợi. Đột nhiên, phía dưới có chút náo động. Cổ tích cửu đang có chút buồn chán, liền đi đến cửa sổ đằng trước nhìn xem. Trong lòng đột nhiên khẽ động. Thì ra, lâu dưới là nơi tổ chức yến tiệc sinh nhật một tuổi của tiểu công tử, một gia đình quan lại trong thành. Đại khái gia đình này chắc là để khoe khoang sự giàu có, nên đã tổ chức yến tiệc sinh nhật trong tửu lầu xa hoa sang trọng nhất trong thành, bao hết toàn bộ lầu một. Giờ phút này, phía dưới đang là lúc tặng lễ vật. Khách khứa rất đông. Rồi nổi tiến lên tặng lễ vật cho tiểu hải tử Tiểu hải tử đó được mẫu thân ôm trong lòng Có đôi mắt hai mí to tròn Đắng trẻo, dễ thương Khi bị người khác treo chọc Thì cười khanh khách rất đáng yêu Khiến mọi người vô cùng vui vẻ Cố tích cửu không khỏi liếc nhìn Hải tử kia mấy lần Cũng không biết tại sao lại như thế Nhưng nàng luôn cảm thấy Cảnh tượng này trông quen quen Ta cũng muốn tặng lệnh lang một món quà Cùng lúc này, từ trong một nhã gian trên lầu 2, truyền đến một dòng nữ mềm mại. Theo tiếng nói, ánh mắt mọi người đều nhoáng lên. Một nữ tử mặc y phục màu trắng phiêu phiêu bay xuống. Nữ tử mặc y phục màu trắng này có mái tóc trắng tinh, mái tóc dài gần đến mắt cả chân, chỉ được cài lỏng lẻo bởi một chiếc trâm bằng ngọc đen. Bộ quần áo màu trắng trông không có vẻ phức tạp về kiểu dáng, nhưng lại vừa vặn một cách hoàn hảo. Và trên đó có những họa tiết tối màu như những đám mây trôi. Chúng đung đưa nhẹ nhàng khi nàng ta di chuyển. Trên mặt nàng ta mang một chiếc mặt nạ hình con bướm để lộ một đôi mắt đen như ngọc và đôi môi hơi mỏng. Trong tiểu lầu có rất nhiều khách hàng, cũng có rất nhiều khách hàng nữ, nhưng không có một ai có khí chất giống như nàng ta cả. Ngọc cơ băng cốt, tự mát lạnh chứ không đổ mồ hôi. Nàng ta phiêu phiêu đứng ở nơi đó Bộ quần áo trắng như tuyết bồng bềnh Duyên dáng Khiến người ta có cảm giác như nàng ta đang ở trong làn mây mù Mặc dù chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt nàng ta Khiến người ta không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng như thế nào Nhưng phong thái cao sang quý phái này Cũng đủ khiến người ta rung động Ánh mắt của mọi người có mặt đều đổ dồn vào nàng ta Trong mắt đầy sự tò mò Ngay cả chủ nhà cũng tò mò Và dường như không hề biết nàng ta Phụ thân của hải tử bước tới và nói Cô nương Ngài là Nàng kia khẽ mỉm cười Xoay cổ tay Trong lòng bàn tay Là một chiếc khóa ngọc trường thọ Tinh xảo đáng yêu Chất ngọc ấm áp sáng bóng như có hào quang Và đưa nó qua Ta vừa nhìn thấy lệnh lang Đã rất vừa ý Nên tặng cái này như một món quà nhỏ chúc mừng Giọng nói của nữ tử này hơi khan, nhưng không khó chịu. Giọng điệu cũng mềm mại, khiến người ta không thấy phản cảm. Nam chủ nhân nhìn thấy bàn tay xinh đẹp trắng như tuyết của nàng ta, trong lòng run lên, nói Đà tạ cô nương Hắn giơ tay nhận lấy chiếc khóa từ trong lòng bàn tay nữ tử kia. Cũng không biết là vô tình hay cố ý. Ngón tay hắn cao nhẹ vào lòng bàn tay của nữ tử kia một cái. Bàn tay của nàng kia cứng đờ Nhưng cũng không rút lại Chỉ có ánh mắt sâu hơn Nam tử cầm lấy chiếc khóa trường thọ Tùy tay đưa cho nương tử phía sau Nương tử hắn vừa định cất nó đi Thì nàng kia mở miệng "Phu nhân Ngài có thể mang chiếc khóa này vào cho tiểu công tử Nhìn xem có vừa hay không Chiếc khóa này chỉ có duyên để tặng thôi Nếu không vừa Thì vẫn phải thu hồi chiếc khóa này lại Đưa lễ vật ra tặng rồi Con có lấy lại sao Tất cả khách mời đều bối rối nhìn nhau, Cố tích cửu từ trên lầu nhìn xuống, trong lòng cảm giác như bị một thứ gì đó đâm mạnh một nhát. Tình huống này quen thuộc một cách khác thường, có vẻ mơ hồ như đã từng trải qua trước đây. Năng đứng ở nơi đó, thất thần một hồi, tưởng như một hình ảnh hiện ra trước mắt.